Nhưng mà giữa một người phụ nữ không thể sinh nở Và một kẻ dùng cái tai để trục lợi Thì ai mới thật sự là người đàn bà độc ác nhất trong câu chuyện ngày hôm nay Và để biết thật hư câu chuyện như thế nào Thì xin mời quý vị chúng ta cùng đi theo chi tiết của nội dung câu chuyện Và trước khi đi, <cười> quý vị đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe Nhớ Các các em, để tham gia mini game, cho tắt thêm phần khắc giận cái ngay truyện nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Trời tháng 3 vào những ngày nắng nóng, bà con ở cái xóm Trạch Dừa ai nấy cũng đều chuẩn bị để đi ra ruộng bởi đang vào vụ mùa. Bà Cẩm phê phẩy cái quạt nan, ngồi ở trước nhà, nhìn ra ngoài trời một lúc, rồi sau đó mới nói giọng dô. "Con Quệ đâu? Coi đem cơm ra cho thành phố được rồi đó. Trưa rồi." Ở trong nhà, vang lên có một giọng của một người phụ nữ trả lời bà Cẩm. "Dạ, con biết rồi má." Quệ là con cháu của bà Cẩm, quê cô ở cái xứ Bạc Liêu, nhưng vì một coi tự nhỏ, một thân một mình nên mới phải tha phương cầu thực. Cô đến tận cái vùng đất Vĩnh Long này để làm thuê, rồi vô tình bén duyên với phú. Sau đó thì đồng ý về nhà anh với danh nghĩa vợ chồng. Ngày bái gia tiên, bà Cẩm chỉ cho cô một đôi bông tay bằng vàng chứ một chiếc vòng cảm thạch để làm sính lễ. Tuy không nhiều, nhưng đối với quý, đó cũng là cả một gia tài và cái niềm hạnh phúc to lớn khi cô chỉ là một đứa con gái mồ côi, có thân phận nghèo hèn nhưng lại được cưới hỏi với đầy đủ lễ nghi và trước sự chứng kiến của tất cả bà con ở tộc sớm. Bây giờ thì nhà đã khá hơn, ruộng vườn đất đai cũng có được nhiều, nên cuộc sống của Quệ cũng đã phần nào sung sướng hơn ngày cô mới bước về làm cháu. Nhưng đó cũng là nhờ vào một phần siêng năng, cần cù, chịu thương chịu khó của Quệ hay nói đúng hơn, sáng nghiệp bây giờ mà gia đình bà Cẩm có được, chính huy đã góp một phần công sức của mình không có nhỏ. Huy xách cái giỏ nhựa, bên trong có đựng cơm trắng và vài khúc cá lóc đồng kho tiêu, một nắm rau luộc đi ra ngoài nhà trước. Cô đưa tay lấy cái khăn trằng quấn ngang đầu rồi nấu cho bà Cẩm. Con đi ra ruộng nghe má. Bà Cẩm gật cụ, vẫn phe phẩy cái quạt nan ngồi vắt kéo chân trả lời. Ừ. Đi sớm về sớm, còn nấu cơm chiều nữa đó. Dạ má. Thái độ của bà Cẩm có chút gì đó không được mặn mà với con dâu, lại cho vị vợ làm dâu của Phú ngót nghét cũng đã hơn được 6 năm trọt. Nhưng cho tới bây giờ, bà Cẩm vẫn còn chưa có được một đứa cháu nội nào để ẵm bồng chăm hết. Mấy lần bà cố ý nói ra nói vô thì Phú lại gật ngang rồi nói: Con cái là trời cho, trời chưa cho thì đành phải chờ thôi má. Bà biểu tụi con làm sao bây giờ? Bà Cẩm tuy không có khó tính, nhưng có lẽ vì quá mong có cháu nội nên cũng trầm trạt khó chịu với con cháu. Bà nghĩ là do quệ có vấn đề, mặc dù cô đã rất nhiều lần tâm sự để bà hiểu, nhưng bà Cẩm vốn mang cái tâm niệm và lối sống theo kiểu cũ xưa. Bà không những không nghe không thể cảm thông mà tỉnh thoảng còn nói bóng nói gió, nói xa nói gần, làm cho Huệ cảm thấy rất buồn nhưng chỉ biết cúi đầu im lặng. Anh ơi, nh nh nh nh tay ăn cơm đi, trưa rồi. Huệ đứng trên bờ đê gọi chồng. Cô đặt cái giỏ nhựa đựng cơm xuống dưới gốc cây mụ u mát trời, rồi đời phú vắt cái phản cát lúa lên với cả thân người ướt nhẹp vì mồ hôi. Anh mỉm cười nhìn vợ, cất giọng quan quan. Đúng chất kiểu đàn ông của miệng quê Ăn to nỗi lớn hey, Này ăn gì đó Trời ơi Đợi em ra Mà anh đói ta nói muốn trả ruột luôn à Mấy anh em người ta ăn xong hết trơn hết trội rồi kìa Quệ gỡ cái khăn trạng Vấn ở trên đầu xuống chậm mồ hôi Cô hất hàm nhìn vào mấy cái hộp đồ ăn Mà cô đã trải sẵn Ở trên tàu đá chuối rồi đói Cá lóc khò tiêu Với rau làng luộc đó Tính nấu miếng cành cho anh mà sợ đêm ra nó ngủ không ngon. Thôi, để tối về em nấu canh khổ qua với tép bầu ăn cho mát. Phú lúc này mới trưng ra cái bộ mặt có nét gì đó hơi cợt nhả. Anh cười tủm tỉm nhìn vợ, cất giọng đầy ẩn ý. <cười> mát là tối ngủ, tự khỏi mặt đờ luôn đó nghe. Quỳ vỗ một cái thật mạnh vào vai của chồng, cô ngất dài. Được vậy là hay à? Cũng cười nhăm nhở, dường như đã quen thuộc với những câu nói trà trợn đó của chồng. Quệ không tỏ thái độ gì thêm nữa, nhưng cô đột nhiên lại khẽ thở dài, ngồi bó gối nhìn chồng mà than thở. Mà anh ơi, cái chuyện có con á, em không biết nói sao cho má hiểu nữa. Má cứ đổ là tại em không đẻ được. Trong khi em uống quá trời thuốc, thuốc nam, thuốc bắc, ai chỉ cái gì em cũng đi tìm hết đó. Anh nói coi. Em phải làm sao giờ Phú đang ăn Ngay như vậy thì cũng ngưng đũa Rồi ngước mắt lên nhìn vợ mà nói Nữa ơi Em cứ nhắc cái chuyện đó hoài Chưa có thì tự tự có chứ Em hỏi sao anh biết đường trả lời Quệ hầm hực Cô tỏ giá không hài lòng Nhìn chồng nói tiếp Nhưng mà má cứ hối Má đâu có chịu để cho mình tự tự đẻ đâu anh Anh không thấy lúc này má hay khó khăn với em đó sao? Lúc nào cũng bóng gió chuyện của cháu nội. Em mệt mỏi quá rồi. Phú cũng biết là Huệ đang phải chịu nhiều áp lực. Anh bỏ chén cơm xuống, sau đó cầm lấy bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng an ủi. Anh biết rồi. Thôi, em cố gắng vì anh mà chịu đựng đi. Do má lớn tuổi rồi nên trông có cháu để được ấm lòng vậy mà. Em cũng nên thông cảm cho má một chút. Nghe. Huệ cung dội trả lời, cô tự hắt ra một hơi, rồi cái vẻ mặt cam chịu mà mịt mờ hiện lên tiếng. "Thôi, anh ăn cơm đi, còn xuống gò nhà công làm, em cũng tranh thủ về băm chuối cho heo ăn, rồi còn lo cơm tối nữa, không má lại cần nhằn em." Phú gật đầu, anh cũng thương vợ mình lắm, nhưng không biết phải làm sao, vì bà Cẩm cũng có cái lý của bà. Bà lớn tuổi rồi, Nhìn hàng xóm nhà nhà có con có cháu quay quần đông vui nên bà cũng cảm thấy chạnh lòng. Phú là con một nên vì vậy mà niềm tin bà đặt vào vợ chồng anh cũng lớn. Nhưng mà đã qua 6 năm, bà Cẩm vẫn chưa được lên chức bà nên có lẽ vì như vậy mà bà mới trầm trặc khó tính. Tối hôm đó, ngồi bên mâm cơm, bà Cẩm lại nhìn vào tô canh khổ qua tép bầu quy nấu trời lại bắt đầu bóng chó. Hây. Ai... Ăn á thì ăn toàn là đồ mát, đồ bổ mà cái bụng vậy hoài không thấy mát ha. Phú nhanh miệng lên tiếng. Má lại nữa rồi đó. Không để ăn cơm cho ngon được cái hà sao nghe. Bà Cẩm bình thản lấy cái muỗng cua cua tô canh, giọng vẫn đều đều. Tao nói có cái gì sai hay hà sao? Dâu nhà người ta mới cưới đầu năm, cuối năm đã đẻ. Còn dâu nhà này hơn 6 năm rồi cũng chưa thấy nhúc nhích gì. Huệ từ nãy tới giờ vẫn ngồi im cúi đầu, khuôn mặt buồn rười rượi không dám lên tiếng. Bà cấm được thể thì tiếp tục nói gần nói xa. Đó, tới con tép bầu mà nó còn biết chữa. Ai... Hây. Lúc lúc này đã không còn nhìn được nữa, anh giằng mạnh chén cơm xuống bàn làm rớt cả cái muỗng ra khỏi tô canh, anh bực dọc lên tiếng. Má mà cứ như vậy á thì cũng đâu có đứa cháu nào nó đậu thai vô cái nhà này nổi đâu. Ăn có bữa cơm cũng không yên nữa à. Bà cầm tức giận liền nhìn Phú mà chửi. Mày nói cái gì? Mày đang trù quẻu tao là tuyệt tôn tuyệt tự đó hả? Thần trời đánh. Cũng tại mày, mày không biết chọn vợ. Người ta nói mua heo chọn nái, cưới gái chọn chồng. Nó không có chồng thì ngày xưa mày cưới nó về làm cái gì? Giờ như buồng cao điếc đó. Mày sáng mắt ra chưa? Phu nghe những cái câu này thì khuôn mặt liền đỏ bừng. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Huệ đã lên tiếng trước. Má, lỗi có phải một mình con đâu, sao má không nghĩ lại? Con thì ngày đêm thuốc thang chứ anh Phú đâu có uống, sao má cứ đổ hết lên đầu con vậy? Bà Cẩm nghe như vậy thì liền lập tức đứng lên, bà trung giọng chỉ tay vào mặt con dâu mà chửi. À, bây giờ mày còn trả treo được hả? Con tao nó cao to khỏe mạnh thì làm sao có thể không đẻ được con? Chỉ có cái loại đàn bà không biết chữ như mày mà thôi. Tao cho thời hạn tới cuối năm, nhắm mà không đẻ nữa, tao cưới vợ khác cho thằng Phú, không nói nhiều." Vừa nói dứt lời, bà Cẩm cũng không thèm ăn cơm nữa mà vội vã quay lưng đi thẳng lên nhà trên với thái độ vô cùng tức giận. Phú bất lực nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn vợ, nhẹ giọng an ủi: Tôi. Em đừng có buồn, cũng đừng có suy nghĩ nữa. Má chỉ nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Để từ từ anh nói cho má hiểu. Em thương anh á thì đáng nhịn cho qua chuyện. Rồi mình sẽ có con thôi mà. Lúc đó má vui thì sẽ lại yêu thương em giống như hồi đó thôi. Nghe em. Ngụy lúc này hai dòng nước mắt đang sắp sửa trực trào. Cô cảm thấy rất buồn và tổn thương bởi những lời nói của mẹ chồng. Cứ như ngàn mũi dao đầm xoáy vào tim của cô vậy Nhưng Quệ thương chồng Cô cố gắng bình tâm lại Rồi nhìn Phú nén giọt nước mắt vào trong Mà gượng cười nói Em biết rồi Anh đừng có bận tâm Em không có buồn đâu Em quen rồi mà <cười> Phú nhìn Quệ Anh cảm thấy mình thật vô dụng Vì cứ phải để cho cô chịu nhiều thiệt thòi Mà không làm gì được Mục Bình là mẹ, còn Mục Bình là vợ. Anh cũng không biết phải làm gì cho phải đạo, ngoài cái việc là cố gắng che chở và bảo vệ cho cô. Huệ biết điều đó, nên cô cũng không muốn để cho chồng phải khó xử. Cô cố gắng im lặng chịu đựng, mặc cho bà Cẩm chỉ trích mà không dám tỏ thái độ gì. Cô chỉ biết cúi đầu rồi cứ như vậy ngày qua ngày mà sống thôi. Sớm tịch dừa vào vụ mùa thì đông vui náo nhiệt các hẳn ngày chợ. Nhà ai không có ruộng đất á thì tập trung lại để làm thuê cho những cái nhà nhiều ruộng để đổi công lấy lúa. Chính nhờ vào cái phong tục này mà bất kể nhà ai dù cho có nghèo khó đến đâu thì mỗi năm đều vẫn không sợ phải thiếu cái ăn nên bà con chòm xóm sống rất chan hòa đùm bọc. Gia đình bà Cẩm vốn ngày xưa cũng thuộc diện nghèo Này cô cụ ăn của để thì lấy đó làm phước mà giúp đỡ cho bà con. Nhưng bản thân của phú cũng phải ra ruộng làm việc bởi vì tính tình của anh đó giờ siêng năng chăm chỉ đã quen rồi. Do vụ mùa mà ít công nhân làm không kịp nên có khi mọi người phải tập trung gặt đến cả đêm vẫn còn chưa nghỉ. Vào những lúc đó thì bà con sẽ đúc đúc bằng những tấm vải mùng buộc lại nhúng với dầu hôi cắm trên bờ đê để soi sáng. Vì nhân công đông, tiếng cười, tiếng nói trăm trang nên họ không thấy mệt, ngược lại còn rất vui vẻ mà làm, cho nên chẳng mấy chốc, năm sáu thửa ruộng đã xong. Nhưng khi lúa đã được chất gọn gàng theo hàng để sáng mai tập trung lại chuyển vào trong nhà thì trời lúc này cũng đã quá khuya. Bà con cũng kéo nhau lần lượt ra về, chỉ còn lại một bệnh phú, anh không yên tâm để lúa ở ngoài. Mặc dù ở đây xưa giờ không có tình trạng bị mất trộm, nhưng vẫn hay bị lũ chim và đám chuột đồng ăn mất. Cách thoát không nhiều, nhưng Vũ cảm thấy rất tiếc. Anh quyết định ở lại để cắm cúi dựng đúa. Vì lúc đi, Vũ có cẩn thận mang theo một mùng mện và một chiếc chiếu cũ, cũng đã có nơi trước chứ quay rồi. Anh trải chiếu trên bờ đê cạnh một gốc vụ u, rồi dăng mùng, nằm tạm trên một khúc cây cổ mục cùng với một cái mành mỏng đắp lại ngang người. Vì gọi là giữ đố nên phủ không thể ngủ, chỉ nằm đó gắt tay lên trán, chút chút lại ngó ra ngoài canh chừng. Rồi đột nhiên, phủ nhìn thấy ở phía bên kia bậc đê, có một bóng người đang ngồi co ro bên cạnh những cây trúc bập bụt. Anh giật mình ngồi bật dậy, vợ cái mép mùng chui ra ngoài để căng mắt nhìn cho thật kỹ thì nhận ra, đó là một người con gái. Vũ Toan nhíu mày, ngó nghiêng nhìn thêm một lúc, sau đó mới khẽ nói thì thầm một mình ở trong miệng. Trời ơi. Tại mà giờ này con ngồi đó không chịu đi về với cả. Mọi người về hết từ lâu rồi mà. Vũ cứ ngồi đó thắc mắc nhìn cái bóng người con gái có vẻ lạ lặng kia một hồi. Rồi không chịu được tò mò, anh mới quyết định chui ra ngoài, đi vòng sang để hỏi chuyện. Tới nơi, Phú nhìn thấy đúng thật là một cô gái, nhưng cô gái này anh lại không có quen. Cô ta đang ngồi cuộn mặt trên cánh tay của mình mà thiêm thiếp ngủ. Phú cảm thấy lạ, anh mới nhẹ nhàng lay lay cánh tay của cô gái rồi mới gọi khẽ. "Cô gì ơi? Cô sao lại ngồi ở đây mà ngủ vậy?" "Cô gì ơi?" Cô gái lúc này mới bị giật mình vì tiếng gọi. Cục mở hai mắt nhìn Phú chằm chằm, rồi tự nhiên lại đứng lên lùi thẳng ra sau. Cô gái ấp úng không trả lời Phú mà hỏi lại. "Ờ, anh là ai?" Phú biết là mình đã làm cho cô gái sợ nên mới nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. "À, tôi là chủ của thử ruộng này nè. Tôi ở đây để giữ lúa. Tôi thấy cô ngồi có một mình ban đêm ban hôm nên tôi mới tới hỏi thăm thôi à." Cô gái nghe như vậy thì nhẹ thở phào. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn phú, bờ môi trùng trùng chắc có lẽ là vì lạnh mà nói một hơi. "Vậy anh làm ơn cho tôi ngủ ké được không? Tôi lạnh quá. Tôi không có chỗ để đi. Nhà tôi ở Miệt Thứ Lận. Cha mẹ mất sớm, còn một thân một mình nên mới lặn lội đi kiếm việc làm. Bữa nay vô tình gặp chị bảy ở xóm này, chị ấy hỏi tôi là" Có muốn đi gặt lúa mướn không? Chị cho tôi ăn cơm thôi Rồi trả tôi mấy đồng Tôi đi theo chị ấy gặt lúa tới giờ này Sau đó chị ấy bỏ về Mà không gọi tôi đi cùng Tôi không quen ai ở đây hết á Cũng không có chỗ nào để ngủ Tôi mới đi lang thang Rồi thấy ở đây có ánh đuốt Anh làm ơn Phú thoáng im lặng Anh bất chật nhớ lại hình ảnh của Quệ Hơn 6 năm về trước Cũng là quan cảnh này cũng giấc không gian này, nhưng khác ở chỗ là quệ không có bảo dạng tự tiện xin anh ngủ cùng như vậy. Thái phú không trả lời, cô gái lại trùng trùng nhìn anh nói tiếp. Anh không thèm tôi hả? Tôi nói thật đó. Tôi không có chỗ nào để đi hết đó. Phú lúc này mới bất giác nhìn vào mắt cô gái, anh cũng thấy thương cho cái hoàn cảnh của cô nên mới gật đầu rồi nhìn cô mà nói. Được rồi, "Vậy em để tôi dẫn cô về nhà tôi ngủ đỡ đi ha. Nhà tôi á thì có má tôi với vợ tôi thôi à. Toàn là phụ nữ nên cô yên tâm đi. Cô đợi tôi đây, tôi đi mổ đuốc nghe." Cô gái nghe như vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng cất đầu li li rồi luôn miệng cảm ơn phú rối rích. Anh lại xua tay tỏ ý không có gì rồi nhanh chóng quay lưng đi lấy đuốc để mồi. Sau đó, phú dẫn cô gái về nhà của mình trên đường đi. Phú có hỏi qua tên của cô thì cô gái nói rằng cô tên là Linh, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Về đến nhà, Phú phải đi vòng đường qua bên hông để gọi quệ tra mở cửa, vì phòng ngủ hơi cách xa với cửa chính nên gọi có khi là không nghe được. Vừa nhìn thấy chồng đi cùng với một người con gái lạ, quệ tỉnh cả ngủ mà nhanh miệng lên tiếng hỏi liền. Ai đây? Anh làm cái gì vậy? Phú biết là Quệ đang hiểu lầm nên mới giải thích luôn mà không cần đợi phải vào nhà. Nói xong, anh nhìn vợ lên tiếng thúc giục: "Em coi giúp Liên cho cổ ngủ nhận đêm nghe. Anh phải đi ra ruộng canh chừng bị dở, không thôi chuột nó phá lúa." Quệ sau khi nghe Phú thuật lại hoàn cảnh cô Liên, cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng mà cực đầu, nhưng lại níu lấy tay cô chồng mà nói: "Ừm, thôi." Lỡ vậy rồi thì ngủ luôn đi. Chuột nó có ăn thì cũng không ăn bao nhiêu đâu. Ra đũọn bây giờ lạnh với mũi nữa. Thôi, để sáng mai rồi đi luôn anh. Nhưng Phú lại lắc đầu, anh mỉm cười khoát tay trả lời quệ. <cười> Thôi, dù gì anh cũng không có ngủ được nữa. Em ở nhà, cô giúp Liên rồi cũng đi ngủ đi. Sáng mai anh về sớm, nghe. Quệ biết là không nói được chồng nên cũng đành gật đầu khẽ dạ một tiếng. Rồi sau đó đội Phú đi rồi, Huệ lúc này mới kéo lấy tay cô Liên vô nhà. Cô nhìn Liên mỉm cười thân thiện, nhẹ giọng nói: "Vô đi em, chắc nãy giờ lạnh lắm hả? Vô đây, chị lấy đồ cho em thay rồi đi ngủ. Có gì sáng mai hẳn tính." Liên cũng gật đầu, cô nhìn Huệ nập ngừng đáp lời: "Dạ, em cảm ơn chị. Gặp được anh chị thiệt là may quá. Không thì em cũng không biết phải đi đâu gì đâu nữa. Huệ nghe thấy câu nói này của Liên thì cảm thấy xót xa. Cô cũng giống như Phú, nhớ lại bản thân của mình ngày xưa mà bất giác nhìn Liên với ánh mắt đầy thương cảm. Sau đó, Huệ khẽ mỉm cười để xua tan đi một không khí. Cô kéo Liên vào bên trong, vừa đi vừa nói. "Thôi, vô phòng đi. Má chồng chị ngủ rồi nên không có cần chào hỏi gì đâu, để sáng mai rồi chị nói cho." Giờ em vô thay đồ rồi à, ngủ với chị nghe. Liên gật đầu, khuôn mặt tái nhợt, chắc có lẽ là vì lạnh, đi theo phía sau lưng Quệ vào trong phòng. Đêm đó, Liên có một giấc ngủ thật ngon bên trong căn nhà xa lạ, nhưng cô lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp. Cái cảm giác như đây chính là gia đình của mình càng khiến cho giấc ngủ của Liên thêm phần sâu hơn và bình yên đến lạ thường. Sáng hôm sau, Phú cũng tự ở ngoài ruộng đi trở vô nhà. Anh mặc dù cả đêm không ngủ nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Phú nhìn thấy Huệ cũng đang dừa cho bầy heo ăn xong thì liền bước tới ôm ngàn đáy eo của cô Mạch nói. <cười> em, còn cơm ngủi không? Ràng cho anh miếng đi, anh đói quá. Ăn xong còn đi ra coi chuyển lúa vô nhà nữa. Huệ ngay như vậy thì liền nhăn mặt cô xoay lại nhìn chồng lên tiếng. Anh nghĩ ngơi đi đã. Người chứ cô phải cái máy đâu mà làm suốt vậy? Cả đêm không ngủ rồi. Giờ ăn xong thì ngủ một chút, sau đó muốn làm cái gì thì làm. Có mấy anh chị ở ngoài ruộng coi lúa rồi, từ từ chuyển cũng được mà. Phú biết tính cô vợ, cô lúc nào cũng lo lắng cho anh, sợ anh mệt mỏi nên cũng đành gật đầu, mỉm cười mà nói. <cười> Thôi được rồi. Vậy để anh đi ngủ, rồi thức dậy năng sao? Nó dư. <cười> anh cũng hơi buồn ngủ rồi. <cười> Nói xong, Phú liền hung hịnh má của vợ một cái, rồi bĩm cười bỏ đi vào trong. Nhưng chỉ vừa mới bước vào, anh đã vô vàng quay lưng trở ra, đi nhanh xuống bếp, Phú tìm Quệ để hỏi. "Ủa? Ai ngủ trong phòng mình vậy em?" Quệ là nhân vật Cô nhìn chồng đáp, "Thì con liên chứ ai? Anh vẫn nói vậy giờ còn hỏi em?" "Liên nào?" Ngụy lúc này mới kẻ nhíu mày nhìn chồng, sau đó cô bước tới, vỗ vào trán anh một cái cực mạnh và nói, "Anh bị mất trí nhớ rồi hả? Thì con liên hồi tối anh vẫn nói ở ngoài ruộng vậy, đòi kêu em cho nó ngủ nhờ, giờ hỏi em cái gì?" Phú thoáng ngỡ người, rồi mới bắt đầu khẽ à lên một tiếng. Do bận rộn nhiều việc quá, nên anh cũng quên, mà vốn dĩ phú cũng không hề bận tâm đến điều đó. Anh lại xoay mặt về hướng phòng ngủ, sau đó mới nói với Huệ. "Mà sao em lại để nó ngủ ở trong phòng của vợ chồng mình vậy? Nhà thiếu gì chỗ ngủ?" Huệ Du Tình không để ý đến thái độ khó chịu của chồng, cô bình thản đáp. "Thì tại em thấy nó là con gái, ngủ một mình chắc sợ nên mới để cho nó ngủ trong phòng thôi." Có gì đâu? Phú công nói gì nữa, anh thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi ra ngoài ruột tiếp. Quệ đứng chân hững nhìn theo rồi gọi ý ới. Phú chỉ quay lại nói có một câu. Trưa anh dậy ăn cơm. Trưa hôm đó, cả nhà đang ngồi bên mâm cơm sau khi Quệ đã nói cho bà Cẩm nghe về hoàn cảnh tội nghiệp của Liên, bà Cẩm không hiểu nghĩ gì mà lại nhìn Liên chằm chằm rồi từ tốn nói: "Con không có chỗ nào để đi á thì thôi." Cứ ở lại đây đi, coi phụ với con quệ chăm sóc bầy heo, để nó rảnh tay mà lo chuyện trong nhà. Mỗi tháng bác sẽ trả cho con một ít tiền, con muốn mua cái gì á thì mua." Bà Cẩm vừa nói dứt câu thì Phú là người đầu tiên lên tiếng. "Nhà mình có công việc gì nhiều đâu mà cần người phụ hả má? Có bầy heo có mấy con à? Còn chuyện cơm nước giặt giũ, con rảnh thì con phụ vợ con cũng được mà." bà cấm kẻ luận qua con trai, cất giọng đều đều. "Ủa, giờ má muốn cho vợ con đỡ cực, con cũng không chịu nữa là sao? Bình thường thì nói này nói nọ, biểu sao má khó khăn? Với lại, thấy con nhỏ tội nghiệp vậy mà nỡ lòng nào không giúp nó chứ con?" Phú vốn chỉ bằng tính thật tà, nghĩ sao thì đó như vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Nên khi nghe bà cẩm nói như vậy thì anh cũng gật đầu, rồi nhìn qua quệ hỏi: ấy em sao? Nhưng quý còn chưa kịp lên tiếng thì bà Cẩm đã nhanh miệng cắt ngang trước. Ấy gì nữa? Cứ quyết định vậy đi. Sau đó, bà mới quay sang nhìn Liên nhẹ giọng, "Mà nếu con muốn làm thêm á thì cứ ra ruộng như thằng Phú phụ nó kéo lúa. Ở đây đàn bà con gái ra ruộng làm nhiều lắm, làm cho khỏe tay khỏe chân chứ không có như một số người Ăn không ngồi rồi ở miết trong nhà, không biết phụ giúp chồng được cái gì hết. Sợ ra ruộng rồi đen da, cháy tóc. Huệ nghe thấy như vậy thì biết bà Cẩm đang ám chỉ mình, nhưng cũng im lặng không dám nói gì. Lúc trước cô cũng thường xuyên đi ra ruộng, thậm chí là cô còn làm rất khỏe. Nhưng thời gian 1 năm trở lại đây, Huệ tự nhiên lại mắc chứng đau lưng, mặc dù tuổi của cô còn trẻ, nhưng không hiểu sao Hễ cứ gặp người xuống là lại đau thắt lên từng cơn câu chịu nói. Chắc có lẽ là do cô đã làm quá nhiều việc trong một thời gian dài, phú dị thương vợ nên kiêu quệ cứ ở nhà lo chuyện cơm nước, việc trọng án cứ để anh gánh chắc một mình cùng chuyên nhân cộc. Kể từ đó nên quay mấy không đi ra ruộng nữa mà chỉ ở nhà lo chăm sóc bầy heo, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài nhưng chu khình chung. Đó lại là lý do Khiển Chọc Cụ lại càng bị mẹ chồng nhìn không trực mắt. Phú cũng biết là bà Cẩm đang nói bóng nói gió với Dạ Vĩnh. Nhưng anh vừa định mở miệng lên tiếng phân bua thì Huệ đã nhanh chóng mỉm cười, rồi nhìn Liên cố tình nói lảng sang chuyện khác. Liên đang bưng lấy chén cơm trên tay, lúc này đôi mắt cũng bắt đầu trơm trớm. Cô nhìn bà Cẩm rồi lại quay sang Nhị Liên, giọng cứ nghẹn nghẹn mà nói. Dạ, con cảm ơn bác. Em cảm ơn anh chị. Thiệt tình là mọi người tốt với con quá à. Con hứa sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ con. Bà Cẩm gật cù ra giải hài lòng. Quê cũng miếng cười thân thiện, cấp lấy một miếng thịt gà bỏ vào trong chén cho liền, rồi kêu cô cứ tự nhiên mà ăn. Chỉ có Phú là không nói gì. Anh vẫn bình thẳng ngồi ăn, cốt để cho xong bữa cơm mà còn tranh thủ đi ra ngoài trụ. Liên lại liên được ở lại trong nhà của bà Cẩm. Ngay ngày hôm đó, Liên xin với phú là cho cô được đi theo đế phủ anh kéo lúa. Vì từ nhỏ cô đã quen làm những công việc nặng nhọc rồi. Mặc cho cả phú gia quệ nói tới nói lui, nhưng Liên vẫn nhất định muốn đi. Nói quài không được nên phú cũng đành gật đầu để cho cô ra ruộng. Cả hai cùng với mấy người nhân công cứ như vậy mà làm quần quật cho đến khi tận chiều tối mới mấy nghỉ tay mà trợa dè dạ. Kể từ đó, Liên cũng chính thức là một thành viên trong gia đình của bà Cẩm. Mọi chuyện ở trong nhà, Liên đều tranh nguyện hết để làm. Kể cả là chăm sóc bảy heo, rồi đến chuyện nấu cơm, giặt giũ hay cút đất trồng khoai, Liên cũng đều vô cùng sốt sắng. Bà Cẩm thì rất chua dè, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu với con dâu của mình vì một lý do mà ai cũng biết tắm thoát, thời gian cũng trôi qua gần được 1 năm. Sớm trạch dược là chuẩn bị sắp sửa bước vào vũ môn. Phú lại tất bật với công việc ở ngoài ruộng, ngoài đồng, nhưng bây giờ thì anh cũng được phần nào đỡ cực hơn vì đã có Liên phụ giúp một tay. Bởi tuy cô là con gái nhưng lại làm rất khỏe. Trôi qua một ngày khi đã gặt xong xôi hết mấy thửa ruộng, Phú vẫn như thói quen lại chăn mùng rồi ở lại để canh lúa đang lủi quay mất mục thì Liên không biết từ đâu đột nhiên chạy tới, cô nhìn Phú mếu máo khóc nói không trọt câu. "Anh Phú, cứu em với." "Phú cậu hiểu chuyện gì?" Anh khẽ nhíu mày nhìn Liên thắc mắc hỏi. "Ủa, em chưa dậy nữa hả? Giờ này trễ rồi sao còn ở đây?" Liên thì vẫn còn khóc, cô đang đứng trước mặt của Phú mà hai tay thì cứ ôm chặt lấy bộ ngực của mình. Liên trùng trùng trôi đợi tiếp tục nhìn Phú mà nói: Dạ em định xuống ruộng rửa mình cho sạch sẽ rồi về Ai ngờ lại bị Nói đến đây Liên đột nhiên ngừng lại Cô cứ thúc thích khóc Khiến cho Phúc lúc này mới cảm thấy lo lắng Anh không ngại Nếu lấy da của Liên hỏi dột Em bị làm sao vậy Nói thì anh mới biết được chứ Liên hơi ngập ngừng Nhưng cuối cùng Trật nói Dạ em bị con đĩa nó chui vào ngực nè Hả Phúc <cười> Định lại im lặng, nhưng bây giờ thì Phú Đắc hiểu ra là cô đã gặp phải chuyện gì. Dì chú vụ này thì anh nghe hoài. Mấy cô mấy chị đi ruộng cũng hay gặp tình trạng như vậy, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Phú cũng cảm thấy hơi ngại nên nhìn Liên mà hỏi. "Thôi, em về nhà kêu chị quẻ giúp giùm đi." Nhưng điên lại cắt đầu, cô cứ khóc trừng trước mà nói. "Không được, em không đi." Được sợ nó lắm. Anh dởh HM đi. Phú mặc dù chỉ xem điên là một đứa em gái, nhưng trong chuyện này thì anh cảm thấy có hơi không tiện. Mà Liên thì lại cứ níu lấy tay của anh, năn nỉ khóc lóc, nên cuối cùng thì Phú cũng đành phải cật đầu. Vậy là trong ánh trăng mờ mờ, Liên không ngại để cho Phú nhìn thấy cái cơ thể của người con gái đang ở độ tuổi đôi mươi đẹp mộng mận của mình. Và rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Phú như biến thành một con người khác, dục vọng trong anh đã đột nhiên nổi lên điên cuồng khi lần đầu tiên được da chạm vào thứ không phải của vợ mình, khiến cho anh như bị mất hết đi lý trí. Đêm đó, Phú như một người say, mặc dù anh đang rất tỉnh. Vào lúc mà anh đã không còn kìm lòng được, rồi ôm kỳ lấy lên vào lòng. Giặc cô nằm xuống trên chiếc kiếu cũ rách và phú cũng không cắt mắt là tại sao liền lại không hề phản kháng bởi lúc này anh đang ở trong một cơn mê muội. Và cũng vì như vậy mà anh đâu hay biết được rằng liền đang mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười mãn nguyện pha chút gì đó hơi quỷ quỷ được che đậy hàng ngày bằng một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đến thánh thiện của một đứa con cái không thể nhìn thấu được tâm cơ. Bầu trời đêm lúc này vẫn còn trưng lại một vài ngôi sao, đang chiếu ánh sáng rập rẫy trên bầu trời. Từng cơn gió nhẹ cứ lồng lọc thổi thốc vào bên trong chiếc mùng tồi rối của hai con người. Chỉ vì một giây phút nông nổi không kiềm ròng được mà đã bước qua ranh giới của luân thường đạo lý. Phú ngả một góc, hai cánh tay siết chặt vào nhau, đặt lên trên đầu gối mà khuôn mặt đang tối sầm trong mặt đêm. Còn Liên thị đang mặc lại bộ áo song tuy cô mới nhẹ nhàng quay sang nhìn Phú, thấy anh im lặng không nói gì thì lúc này liền mới bắt đầu lên tiếng. "Anh Phú, em không nói chuyện này với ai đâu, anh đừng có suy nghĩ nữa." Phú vẫn ngồi im không cử động, không biết nội tâm của anh lúc này đang cảm thấy như thế nào. Liên khẽ mím môi, cô nhẹ thở dài một cái rồi chậm rãi chán mụn chui ra, định bụng sẽ đi về nhà nhưng đã bị Phú bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay chữ lại. Phú nhìn Liên trầm giọng nói: "Anh anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Em cứ yên tâm đi. Nhưng tạm thời, anh xin em hãy giữ bí mật để anh thu xếp rồi tính." Liên mỉm cười, cô không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ôm chầm lấy Phú cả hai lại quấn lấy nhau trong cái không gian của buổi đêm trầm mặc thêm một lúc nữa thì liền bước chịu đi về. Về đến nhà, liền đã nhìn thấy Quệ đang đứng ở ngoài trước cửa như có ý định chờ mình. Liền khẽ nhếch miệng mỉm cười một nụ cười khó hiểu rồi lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô tỏ ra chua vẻ cười tươi bước vào chỗ nhà nhìn Quệ và nói: "Ủa, sao chị chưa ngủ? Giờ cũng rễ rồi mà." Quệ: "Nếu lấy tay của Liền trong giọng nói có chút dò lắng hỏi dò. Sao tới giờ em mới chịu về vậy? Chỉ còn đang định đi ra ngoài ruộng để kiếm em đó. Tưởng em gặp chuyện gì? Liên rất đầu mỉm cười trả lời. <cười> dạ, tại em với anh Phú cố hữu lại làm cho xong. Còn tới mấy bữa nữa sợ không kịp đó chị. Thôi, em vô thay quần áo rồi đi ngủ luôn ha. Em mệt quá. Nói xong, Liên cũng nhanh chóng bước ngang mặt quệ rồi đi thẳng vô nhà. Quệ đứng tầng ngần nhìn theo bóng dáng của Liên, cô khẽ nhíu mày rồi tự nói một mình. Ừm, con nhỏ này bình thường ít nghe nó than mệt. Chắc tối nay đuối dữ lắm. Tội nghiệp. Quệ tới dạy cho một cái, cô tự trách mình công giúp được gì rồi chậm rãi quay người đóng cửa. Sau đó cũng vô phòng đi ngủ mà không hề hay biết rằng ở sau lưng cô, chồng cô Và đứa con gái mà cô xem như em trụ lại vừa làm ra cái chuyện mèo má cả trọng, phản bội lại lòng tin tưởng hết mực của cô mà cô không hề hay biết. Rồi mấy đêm sau đó, Liên vẫn cố tình nán lại mà lân la tới chồng của Phú. Và cũng tất nhiên, Phú được ăn quen nên bây giờ đã không còn ngại nữa. Anh thậm chí còn vô cùng cuồn nhiệt, vô cùng chú vẻ khi ở bên cạnh Liên mà quên mất luôn rằng Mình còn có một người vợ Tào Khan vẫn đang chờ đợi ở nhà. Dù một kết thúc, phủ Gia Liên cũng không còn lý do nào để gặp nhau ở ngoài trượng nữa. Vậy là cả hai lại tranh thủ mỗi khi có cơ hội vào những đêm tối trời. Khi thì ở dưới bếp, lúc thì ở ngoài sau hè, thậm chí là cả ở bên phòng của Liên khi Quệ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Có một lần bà Cẩm đã vô tình nhìn thấy Nhưng bà lại giả vờ như không nghe không biết chuyện gì. Bà còn khẽ mỉm cười hài lòng, tự nghĩ thầm ở trong miệng. Ừm, hy vọng nó có thể đẻ cho mình một đứa cháu nội. Trôi vào một buổi chiều khi Quế đang còn ở ngoài sau nhà để tắm cho mấy heo, liền tự trong phòng bước ra, khuôn mặt thoáng nét gì đó hơi lo lắng, rồi kéo lấy tay Cụ Phú, khất giọng thì thầm. Anh ơi, em có thai rồi. Lão già bây giờ. Phú vừa nghe thấy thông tin đó, anh đã vui mừng đến mức suýt chút nữa đã hét lên. Phú ôm chập lấy liền, giọng vừa run run vừa nói: <cười> "Em nói thật sao? Em có thai hả? Trời ơi, vậy là tốt quá rồi." <cười> <cười> liền thoáng nhăn mặt, cô đẩy Phú ra, rồi ngó nghiêng nhìn cháo giác ở ngoài cửa sau. Sau đó giả vờ nghiêm trọng nhìn Phú nói: "Anh nói nhỏ thôi." Không sợ chị quỷ nghe thấy hả? Chỉ mà nghe thấy là chị giết em chết đó." Phu mặt cay, có lẽ lúc này niềm vui được làm cha đối với anh quá lớn nên anh cũng không còn sợ gì nữa. Phu lại kéo lấy tay cô liền ôm vào lòng, giọng điệu vẫn còn vô cùng xúc động. <cười> anh vui quá. Biết bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã được làm cha rồi. Em giỏi lắm, em giỏi lắm." <cười> liên núng niệu từ đầu giọng trai của Phú, nhưng được một lúc, cô đặt biểu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà nói. "Nhưng em cố thay thì sao chứ? Cũng đâu có được ai công nhận đâu. Anh có chị Huệ rồi mà. Chị ấy mà biết, chắc chắn sẽ đuổi em ra khỏi nhà cho mà coi." Phú mỉm cười đưa tay xoa so xoa so vào cái bụng của người tình mà dỗ dành trấn an. "Không sao đâu. Tối nay" Anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với quý. Nếu cô ấy không chấp nhận, thì anh sẽ bỏ vợ để lấy em, em đừng có lo. Nghe như vậy thì khuôn mặt liền trở nên sáng bừng, hai mắt bắt đầu mở to lên nhìn Phú, cất giọng như mật ngọt rót vào tai. <cười> anh nói thật hả? Chứ em có một thân một mình, em sợ lắm. Chỉ vì quá yêu anh nên em mới dằn làm chuyện, cô lỗi với chị quý. Em Food Luke này cũng đang đắm chìm trong sự hạnh phúc và chui mực, nên anh lại lên tiếng cắt ngang đi lời nói của Liên bằng một câu khẳng định. Được rồi, anh hứa. Vì bây giờ trong bụng em đang mang dòng máu của anh. Em có quyền hơn cô ấy, em cứ yên tâm đi, không sao đâu. Liên ôm ghì lấy cổ của Phú, ở đằng sau lưng của anh, cô Liên nở ra một nụ cười đầy nham hiểm. Bây giờ thì cô ta đánh lụ hẳn ra cái bản chất xấu xa khủng nặng của mình. Vì tất cả những chuyện này đều đã được điên lên kế hoạch rất chu toàn tỉ mỉ. Cô ta muốn được thay thế vị trí của Quệ, muốn làm vợ chính thức của Phú và làm dâu ở trong căn nhà này chứ không muốn làm một con ở, mặc dù không ai đối xử tệ bạc với cô ta. Một người con gái có lòng dạ nham hiểm mà Quệ đã vô cùng tin tưởng, xem cô ta như một đứa em Để bây giờ quay lại đâm sau lưng của mình một nhát Tối hôm đó Bà Cẩm gọi Quệ ra ngoài ngồi nói chuyện Bà Bình Thản thông báo cái tin Như xét đánh ngang tay đó cho Quệ nghe Không cần phải nói là Quệ đã sốc đến mức nào Cô trung trung đôi bàn tay bấu chặt vào gấu áo Cố gắng kiềm nén cơn giận Đang sôi sụp ở trong lòng mình Rồi quay sang chất dấn đôi giang phu giam phụ Nhưng thứ mà cô nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng này của tình cũ Phú. Người chồng mà cô hết dạ yêu thương đã cùng chung chăn gối đến 6 năm. Liên có thai rồi. Đó là sự thật. Em không chấp nhận thì anh cũng đành phải giết giấy bỏ vợ. Chứ anh không thể bỏ Liên, bỏ con của anh được. Tùy em chọn vậy. Đất ở dưới chân cô quệ lúc này như sụp đổ. Cậu đau đến mức không nói được nên lời. Một người chồng mà cô nhận tưởng sẽ là thủy chung với mình đến bắt đầu Một đứa em mà cô luôn hết lòng tin tưởng Tất cả đối với Huệ thật tàn nhẫn Bây giờ kêu cô chọn lựa thì khác nào đang ép cô Phải chấp nhận để cho Liên chính thức trở thành vợ bé của chồng mình Vì Phú Thừa biết Huệ sẽ không bao giờ trời bỏ anh mà đi Cuối cùng thì Huệ cũng đành phải cay đắng gật đầu chấp nhận để cho Liên ở bên cạnh phú với chân nghĩa vợ chồng. Vì cô không có quyền bởi không sinh được con. Bà Cẩm thị lại cảm thấy rất vui vì sắp sửa có được đứa cháu nội để nối dõi tông đường. Quỷ tình phải ngậm ngùi sống kiếp chung chồng mà không có quyền can tu hay gây khó dễ việc cho Liên. Bởi vì cô ta lúc này đang chiếm thế thượng phong bằng cái thai mà mình đang mang ở trong bụng. Những ngày tháng sau đó, Huệ như trở thành một người dư thừa trong chính căn nhà mà cô đã từng được một phần lãnh chủ. Phú không kịp ngó ngàng gì đến Huệ nữa, suốt ngày cứ bám riết lấy Liên không chịu rời nửa bước. Căn phòng mà hai vợ chồng từng ươm chứa hạnh phúc, bây giờ chỉ còn có một mình cô. Cô cô đơn, lạnh lẽo, nằm khóc đến ướt cả gối mỗi khi dậy đêm. Cô chạy lựng, Huệ cũng muốn cởi áo ra đi để không phải chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp người đàn bà khác. Nhưng trốt cuộc rồi, cô cũng không có can đảm và sự mạnh mẽ để làm điều đó, vì trong tâm tâm, Huệ vẫn còn rất nặng lòng yêu Trường Phú. Ngốc nghếch mà cái thai của liền cũng đã được gần hơn 6 tháng. Bụng của cô ta hôm nay đã khá lớn trong lớp áo rộng thùng thình. Bà cẩm không biết mới sáng sớm đã đi đâu, đến trưa mới trở về nhà. Bà còn cầm theo một cái túi giấy, rồi gọi quay ra đưa cho cô căn dặn. Đi nấu canh súp giò cho con Liên nó ăn đi. Em bé cần phải được bồi bổ. Nhớ nấu cho ngon thì nó mới ăn. Ai, tội nghiệp con nhỏ có bầu bị hành. À, mà mày cũng đâu có biết được cái cảm giác ốm nghén nó rằng sao đâu. Ai Đúng là làm đàn bà mà không đẻ được Thì khác nào như con gà trống thiên đâu Quỳ đã quen với những câu nói đầy đai nghiến Và xiên sọ đó của mẹ chồng Cô im lặng không trả lời Rồi cầm lấy cái túi giấy đi thẳng xuống chí bếp Trong cái điếc mắt nhìn theo của bà cầm Liền kể từ ngày mang thai Cô ta chỉ ăn rồi nằm Không đồng móng tay làm đến việc gì Đính tình cũng hay cau kỉnh, khó chịu chứ không còn vẻ giả dở ngây thơ hiền lành như trước. Nhưng bà Cẩm và Phú lại không quan tâm đến việc đó. Có lẽ là vì Liên đang mang trong mình niềm hy vọng của họ, cho nên họ cũng không thèm để tâm đến chuyện Liên quá quắc như thế nọ. Quệ nấu xong tô canh thì cũng nhẹ nhàng bưng vô tận giường cho cô vợ bé của chồng. Nhưng khi Quệ chỉ vừa mới đặt tô canh xuống bàn, Liên còn chưa kịp ăn thì đã nhăn mặt nhăn mày, trội cất giọng chua hòa nói. "Gì đây? Nấu gì mà nhìn đen thui thế ghê vậy?" Huệ cố nặn ra một nụ cười, cô đáp. <cười> "Gì đâu mà ghê, cái này á là giò heo tiềm thuốc bắc, bổ cho bà bầu lắm nghe. Chị vừa mới nấu xong á, em ăn đi." Liên không trả lời, cũng không nhìn Huệ mà cúi xuống húp thử một muỗng. Cô ta quăng luôn cái muỗng vào tô canh, làm nước canh văng lên tung tóe rồi nhìn quệ chửi. Trời ơi, chị nấu cho người hay là cho heo ăn vậy? Gì mà lạc nhách, không có mùi vị gì, gì hết trơn á. Bộ chị tối ngày ở ngoài chuồng heo, rồi nghĩ tôi cũng giống nó luôn vậy hả? Quệ lắc đầu, cô nhìn vào cái tô canh rồi giải thích. Ờ, không phải đâu em. Chị nêm nếm kỹ lắm mà. Chắc là do miệng em dạo này bị lạc hay sao đó. Liền bặm môi Cô ta không nói công nối công trăng, bất ngờ hất nguyên tô canh giò heo tiềm thuốc bắc đổ linh láng xuống dưới nền nhà. Bà cảm ở bên ngoài nghe thấy có tiếng trời đổ thì cũng vội vàng chạy sộc vô. Nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Liên vừa trông thấy bà là đã méo máu nhăn mặt lại. Cô ta bắt đầu dở giọng gian xảo. "Má, má coi đó. Con chỉ nói là canh hơi lạc thôi à." Công Định tự bưng xuống bếp, bỏ thay mấy nước mắt. Lại mà chỉ quệ lại giật lại, tôi còn quăng xuống đất. Chị ấy còn nói, không ăn thì để chị ấy đây mà chó ăn nó má. Quệ vừa nghe xong thì liền lắc đầu ngoai ngoại. Cô mở to đôi mắt lên nhìn liền, rồi quay sang nhìn bà Cẩm Phật Bồ. Dạ không có, không phải. Còn không có nói vậy đâu má. Má. Liền không để cho bà Cẩm có cơ hội nghe thêm, cô ta liền chỉ tay vào mặt của quệ mà nói tiếp. Chị chó giỏi quá ha. Rõ ràng là chị không muốn cho tôi ăn. Tôi đâu có nhờ chị nấu đâu. Chị ghét mẹ con tôi thì cứ nói. Mất gì chị làm vậy? Liên, sao em lại? Ngay con chưa kịp nói hết câu thì bà Cẩm đã sấn tới tát vào mặt cô ta một cái như trời chán. Bà tức giận chỉ tay vào Quệ mà chửi. <cười> mày đúng là cái đồ ích kỷ. Bản thân không đẻ con được cho chồng á thì để người khác đẻ. Sao tới giờ mày còn hép hỏi vậy? Thành phố nó không bỏ mày, đã là phước đức lắm rồi. Giờ còn vớ thối cái thằng tuần nữa hả? Đúng là cái đồ, cây độc không trái, gái độc không con mà. Huệ biết chút này, dù cô có nói gì đi nữa thì cũng là điều trâu rộng. Cô chỉ công nghĩ rằng, cái nghiệp bao nhiêu năm vậy làm dâu, lo vun vén, vậy mà bây giờ lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Huệ thất kiệu bước ra ngoài, trong cái nhìn đầy ác ý của điên và tiếng huýt dài của bà cẩm. Cô có nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng cô nói vọng ra. "Thôi, kệ nó đi con. Cái thứ đàn bà vô dụng đó, cô ghen tức cũng không làm gì được đâu. Thôi, đợi lát nữa chồng con về, rồi con bảo nó nấu cho con ăn ha." Quệ mím cười cay đắng. Từ bao giờ chồng của cô lại trở thành chồng của người khác, trong khi cô mới là người được cưới hỏi đàng hoàng quệ lê bước chân nặng nề tên như một cái xác không hồn chậm rãi đi về phía phòng. Cô ngồi một góc bỏ gối mà nước mắt cứ tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Một khuôn mặt vốn đã từng xinh đẹp của người con gái quang hiền đức hạnh, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng, nhưng cuối cùng thì thứ mà cô nhận lại được cũng chỉ là sự khát máu tanh lòng không hơn không kém. Rồi một tháng sau đó, vào một buổi chiều muộn, Liên đang ngồi ở ngoài trước hiên nhà hóng chó thì có một người đàn ông đầu đội chiếc nón lá tay bèo đụp sụp. Hắn cứ đứng ở ngoài cổng mà ngó cháo chắt vào trong nhà. Nhìn thấy Liên, hắn liền tỏ ra vui mừng, đưa tay lên vẫy gọi. Liên thì ngước lại. Cô ta vừa trông thấy gã đàn ông đó thì khuôn mặt bỗng xanh như tàu lá chuối, đôi mắt nhanh như cắt đảo liên tục quay trở vào trong nhà, như có ý đề phòng, rồi vắt cái bụng bầu lúng cuống đi ra ngoài. Liên mở cổng đứng nói chuyện với cả đàn ông. Bà Cẩm Đúc này cũng đang từ ở trong nhà đi ra. Dô tình nhìn thấy như vậy thì cũng mong men đi theo để nghe xem trốt cuộc là đứa con dâu thứ hai của mình đang nói chuyện gì với một người đàn ông lạ mặt. Và những gì bà nghe được, đó là một cú sốc khiến cho bà suýt chút nữa là đã ngã quỵ xuống dưới nền đất. Bởi vì sự thật, đứa con trong bụng của Liên không phải là cổ phú mà làm của cả đàn ông đó. Hắn đứng đầy để kêu riêng đòi cho mình một số tiền và còn hăm dọa, nếu cô ta không đáp ứng thì hắn sẽ nói ra chuyện này cho cả gia đình của bà cảm biết. Liền tất nhiên là cực đầu đồng ý, bởi vì nếu dư chuyện cái tai bị bại lộ, cô ta chắc chắn sẽ không thể nào được sống yên mà còn bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Liền sau khi đã hứa hẹn với cả đàn ông xong, cô ta liền hất hàm nhìn hắn bằng một đôi mắt khó chịu mà nói. Anh đi đi, khi nào có tiền tôi sẽ đem tới chủ hẹn. Tôi cấm anh không được lảng vảng ở đây nữa, anh biết chưa? Gã đàn ông bực cười hề hề, gật đầu rồi kéo cái vành nón thấp xuống, chạy đi cùng mặt cô mình, hắn đáp. <cười> được rồi. Anh không làm phiền em nữa. Nhưng em phải nhớ, đúng hẹn đó nghe. <cười> Nếu không mất thì. Thôi được rồi. Anh đi nhanh giúp tôi cái. Liên vừa hối hận vừa đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Gã đàn ông lúc này mới nhếch mép mỉm cười một cái, sau đó thì cũng bỏ đi. Liên nhẹ thở phào, cô ta cũng nhanh chóng quay trở vào trong. Nhưng khi vừa xoay lưng đóng cửa, Liên bỗng giật thót mình khi nghe thấy giọng của bà Cẩm cất lên từ ở ngay phía sau lưng. Ừm, vội lắm con, mày đúng là gan trời mà. Liên quay phắt lại. Cô ta đứng chịch chân nhìn bà Cẩm mà ấp úng nói không trọn câu. À, "Má, sao má lại ở đây?" Bà Cẩm giận đến run người, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Bà liếc ánh mắt sắc như dao nhìn Liên gằn giọng. "Đi vô phòng tao." Nói xong, bà ngay lập tức quay lưng bỏ đi vô nhà trước. Liền lúc này cũng đang trung trảy, trán trán mồ hôi đã ướt đẫm nhưng vẫn cố ôm lấy cái bục bột. Bộ chầm chảy đi theo phía sau lưng của bà Cẩm với một nét mặt vô cùng lo sợ. Vào đến phòng, bà Cẩm mặt mày sám xịt, bà ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, chỉ tay vào mặt cô Liên mà la: "Con khốn nạn, tại sao mày lại đi lừa mẹ con tao? Mày nói đi, cái thai đó là của ai? Cái thằng đó là thằng nào?" Liên lúc này là bắt đầu giở giọng, cô ta quỳ tụp xuống ôm lấy cánh tay của bà Cẩm mà sụt sùi khóc. Cô ta nói: "Dạ ma, cái thai này là của anh Phú, má thỉnh con đi." Con thì bà căm tức giận đẩy mạnh liên ra. Bà hất tay một cái rồi tiếp tục chỉ vào mặt của cô ta mà chửi. "Mày, mày câm miệng đi. Tao đã nghe thấy hết rồi. Uổng công tao thương yêu mày, tin tưởng mày." Đồ con đàn bà lăng loàn, rắc nết. "Mày đúng là cái loại không biết lễ sĩ. Tao sẽ nói chuyện này cho thằng Phú nó biết." Đấy nó không nhìn lầm, cái loại đê tiện như mày. Má, đừng mà. Con nói thật á, má tin con đi. Con xin má, má đừng nói danh phu. Má! Bà Cẩm Dận đến mức hai cánh tay trùng lên bật bật. Bà lại tiếp tục mắng chửi liên bằng những câu từ nghe vô cùng cay độc. Đến nước này, liền cũng không thể nào biện hộ hay cầu xin được nữa. Cô ta liền quay ngoắt thái độ thay đổi thái độ hẳn. Liên đứng phắt dậy, đôi mắt mở to trợn trừng, nhìn bà Cẩm thừa nhận. "Phải. Cái thai trong bụng tôi không phải của con trai bà thì làm sao? Tôi nói cho bà biết, cả đời này bà cũng đừng mong có cháu nội. Bà ăn ở không có đức nên mới bị quả báo đó. Con trai của bà nó bị vô sinh, có cày bừa đến mãn đời cũng đừng hòng mà có con." Bà Cẩm nghe thấy những lời thú nhận do nguyên trụ đó của Liên thì lại càng thêm tức giận. Bà lúc này chỉ có thể thở hơi lên mà thôi. Khốn nạn, con dâm phụ, mày giỏi lắm, để để tao coi mày sẽ trả lời thằng Phú ra sao nghe. Vừa dứt lời, bà Cẩm Liên đứng dậy, bước vội ra bên ngoài, nhưng Liên đã nhanh như cắt, Nếu lấy cánh tay của bà kéo lại. Cô ta hét lên: "Bà đứng lại đó! Muốn tố cáo tôi hả? Xuống ông phủ đi mà tố." Liên kéo giật lùi bà Cẩm lại, để bà nằm ngửa trên đất, rồi treo linh người của bà mặt bất khổ. Cô ta mặc dù đang có thai, nhưng chẳng còn rất khỏe vì từ nhỏ đã quen làm những công việc nặng nhọc rồi. Còn bà Cẩm, dù tuổi đã cao lại thêm phần ốm yếu nên không đủ sức để vùng ra khỏi đôi bàn tay kề cuộc, nhưng lại cứng như sắt đó của Liên. Bà ứ ớ một hồi rồi cũng không còn chịu đựng được mà từ từ lim dần. Hai mắt của bà trợn ngược, nhìn chằm chằm vào mặt của Liên như thể để thu lấy cái hình ảnh cuối cùng của kẻ đã giết mình mà mang theo xuống dưới đáy mộ. Liền lúc này giống như một con thú Cô ta nghiến trăng Cố dùng hết sức để bóp chặt tay cổ của bà Cẩm Cho đến khi bà đã xuôi tay Không còn cử động được nữa Thì cô ta mới chịu bỏ ra Liền thở hỗn hệ Cô ta nhìn vào khuôn mặt tái nhật của bà Cẩm Mà nhách miệng miếng cười Từ đói <cười> Bà chết đi Bà chết rồi thì tôi mới sống được yên ổn Để tôi coi Còn ai làm gì được tôi nữa Hứ <cười> Liên bỏ xuống Cô ta bỏ mặt ba mẹ chồng của mình nằm đó Rồi bình thẳng quay trở về phòng Để tính toán Vì trong nhà lúc này không có ai cả Nên Liên cũng không sợ bị phát hiện Phú thì còn đang nằm việc ở ngoài ruộng Quê cũng đang bận ở sướng may gần nhà Làm thêm để kiếm thêm chút đỉnh tiền Tới tối muộn mới về Đêm đó liền vét hết tiền bạc ở trong phòng của bà Cẩm, rồi xới tung hết tất cả đồ đạc để tạo hiện trường giả. Sau xôi, cô ta mới giả cái bụng bầu chạy ra ngoài ruộng để tìm Phú mà báo tin là nhà có trộm. Liền nói với Phú, khi bà Cẩm vừa phát hiện ra là đắp bảo mình chạy đi tìm anh về. Còn bản thân thì ở lại giữ chân tên trộm. Chuyện bà Cẩm bị bóp cổ chết đó là do cô ta công lường trước được sự việc. Nếu không thì cũng đã ở lại mà chết chung với mẹ chồng rồi. Phu vậy mà cũng kinh thật. Anh ta nhìn Liên khóc tính độ, hai mắt sưng húp trong đám tang của bà cảm, thì lại càng cảm thấy thương yêu và tin tưởng cô ta nhiều hơn gấp bội phần. Quệ Tị mấy ngày này cũng chạy đôn chạy đáo, lo tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài để cho đám tang của mẹ chồng được chu toàn nhất có thể. Nhưng mặc dù là như vậy, thì cũng không có ai thèm giúp có hay quan tâm gì đến cô cả. Họ chỉ xem đó là trách nhiệm của một người con dâu cả trong gia đình phải làm. Nên Huệ cũng không dám kêu than vì cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Huống hồ chi bà Cẩm lại còn là mẹ chồng của mình nữa thì những cái mệt nhọc đó Huệ vốn cũng không hề bận tâm gì đến. Ngày cũng tuần đầu tiên cho bà Cẩm Quệ đặc cẩn thận nấu sẵn một mâm cơm, đặt lên bàn thờ rồi khấn giái thấp nhè trước khi đi sang sườn mai làm việc. Chỉ có một mình Liên ở nhà. "Phú, hôm nay vẫn phải ra ngoài ruộng để cùng dân nhân công cắt cho xong mấy đám lúa." Nhưng Tranh Tú xong là về chứ không ngủ ở ngoài đó nữa, vì dạo này Liên nói vừa mệt vừa sợ khi phải ở nhà một mình. Đến đến hôm nay thì cái thai của Liên cũng đã được gần hơn 8 tháng. Bụng ngày một lớn hơn nhiều nên cô ta đâm ra khó ngủ, nằm trên giường cứ xoay đi xoay lại một hồi thì quyết định ngồi dậy đi ra ngoài để đợi chồng. Căn nhà lúc này không có lấy một bóng người, càng khiến cho cái không khí của buổi đêm thêm phần âm u lạnh lẽo, bởi những cơn gió mùa đang thổi tốc vào từ đằng sau khung cửa sổ liên chậm rãi ôm chầm lấy cái bụng rồi đi ra ngoài bộ dáng ngựa để cột. Cô ta cầm cái quạt nan phe phẩy vừa đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài trời tối đen, vừa cất giọng lẩm bẩm. "Giờ này mà còn chưa về. Cái nhà gì mà như cái chùa. Đi ra đi vô hoài cũng không thấy ai hết." Vừa nói dứt câu thì cánh cửa sổ lại đột nhiên đánh sập vào một cái nghe một tiếng "rầm". Liên giật bắn mình nhìn ngay trả hướng đó thì thấy cổ một cái bóng trắng cũng vừa lướt ngang qua nhanh như một cơn gió. Liền lúc này mới cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì thì lại nghe thấy có một tiếng xoẹt vang lên ở ngay phía bàn thờ của bà cẩm. Liền quản hốt rút chân đặt ngay trên bộ trắng ngựa. Cô ta lấy hết can đảm để nhìn lên trên bàn thờ thì thấy có một con mèo đen đang ăn vụng đồ cúng. Liền lúc này mới thở phào, cô ta quăng ngay cái quạt nan vào con mèo mà chửi. Mẹ nó mày, cái con quỷ làm tao hết hồn à. Nhưng cái quạt không trúng vào con mèo mà lại bay thẳng vào tấm di ảnh của bà Cẩm đang được đặt ở ngay chính giữa bàn thờ, làm cho nó ngã xuống. Liền giật mình hoảng hốt, định sẽ mặc kệ nhưng sợ phú về nhìn thấy thì lại trách mình, nên liền mới đánh bấm bụng mà bước xuống đi tới bên bàn thờ để đỡ bức di ảnh lật. Bàn tay của ta run run cầm lấy cái khung ảnh Mà mắt thì không dám nhìn Và rồi ngay lúc này Cây nhàng đang cắm vào trong chiếc chung động Không hiểu tại sao Đã đột nhiên bùng cháy Một đám lửa vực sáng lên Bén vào tay cô Liên Làm cho cô ta quảng hồn Rồi mở mắt ra nhìn Cô ta chô cùng quảng sợ Kêu lên một tiếng thất thạch Vì thứ mà Liên nhìn thấy Lại là Cô mặt tái bé của bà cắm trong khuôn hình Nhưng đôi mắt của bà thì lại Đang mở to ra một cách dĩ thường Nhìn Liên chầm chầm như đang muốn đòi lại mặt Liên quá sợ hãi Cô ta liền ôm đến cái bụng đạc khá to của mình Lôi lại Miệng đắp bắp khi nhìn vào khuôn mặt kinh dị của mẹ chồng Đang vực sáng lên Bởi cái đốm lửa của tạc ngàn Đang cháy mà không nói trọt cọc Bà bà bà Đang bước tục lùi Thì ngay lúc này ở bên ngoài cửa sổ Bộng dàn lên một âm thanh gì đó nghe kẹo kẹo Liên giật mình quay phát lại Thì cô ta đã nhìn thấy Cặp bóng trắng lúc này đang đứng tặc tật. Mái tóc đen dài xóa lòa che kín cả khuôn mặt, không nhìn thấy rõ được gì cả. Nhưng chỉ cần như vậy là cũng đủ để cho cô ta muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Liền sợ đến mức cái tim như muốn vỡ ra từng mảnh trong lồng ngực. Liền gã giật ra định dạ, toàn thân cứng đờ, con miệng trì há hốc, nỗi trông hơi tở chốc. Ai ai đó Là ai? Đang ở ngoài đó Đúng lúc này Một làng gió lạnh buốt Không biết được đâu Bất chật thổi mạnh vào trong nhà Làm cho ngọn đèn dầu bị trao đảo Rồi bất ngờ tắt ngứng Cả căn nhà chìm trong bóng tối Càng khiến cho Liên thêm phần sợ hãi Cô ta bắt đầu la hét khóc lóc Rồi cứ như vậy cho đến khi Có một dòng nói cất lên Xác ở ngay bên tai Thì Liên mới có thể quang hồn Ủa? Em làm cái gì mà ngồi ở đây khóc vậy? Sao không thắp đèn lên, để cửa nhà tối thui vậy nè? Người đang nói chính là Quệ. Cô cũng vừa từ ở xưởng may về, nhưng khi vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy liền đang ngồi bệt ở dưới sạc mà khóc gốc là hết. Cô mày, là Quệ có mang theo cái trông đèn nên mới nhìn thấy rõ được mọi chuyện. Liền thì lúc đấy mới giật giàng đứng dậy. Cô ta nhìn thấy Quệ thì đột nhiên lại nổi cơn tức giận vô cớ. Khi phải vừa một mình trải qua sự sợ hãi Liền trốn giọng Nhìn thẳng vào mặt của Huệ mà đã hét Cái nhà này không đủ cơm cho mày ăn sao Mà còn mày đặt đi làm Mày làm cái gì mà khuya lơ khuya lắc Mới về đến nhà vậy Hay là mày đi lấy trai có phải không Hả Đúng là loại đàn bà lăn loạn mà Huệ tự nhiên bị một người nhỏ tuổi hơn mình Xúc phạm Từ lúc này cũng cảm thấy giận Cô nghiêm mặt nhìn liền nói Bữa nay em dám kêu chị là mày nữa hả Em quá đáng rồi đó nha Lại còn ăn nói bậy bạ chị không nói chuyện với em nữa. Nói rồi, Quệ thở mạnh ra một hơi, sau đó cầm cái trông đèn bỏ đi vào phòng, mặc kệ Cho Liên vẫn còn đang đứng đó nhìn theo mà chửi rủa. Cho đến khi phủ công dược kịp giày đến nơi, thấy nhà cửa tối om, còn Liên thì đang ngậm ngậm cái miệng lên mà mắng nhiếc Quệ. Phủ vội kéo lấy tay của cô mà hỏi, "Có chuyện gì vậy? Quệ đã làm gì em phải không? Hả?" Nghe thấy giọng của chồng, Linh lúc này mới khẽ giật mình, thái độ thay đổi hẳn. Cô ta khóc rưng rức ôm chặt lấy cánh tay của Phú mà nói: "Đèn bị gió thổi tắt, em đi lại khó khăn lắm mới nhờ chị ấy thắp lên giùm. Vậy mà chị ấy chửi em là đồ làm biến, ăn không ngồi rồi, không có làm được cái gì hết trơn á. Em đâu có muốn vậy đâu." <cười> Phú nghe như vậy thì cũng cảm thấy tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế. Vì dù sao thì Huệ cũng còn là vợ của mình Với lại anh cũng đang muốn để cho Huệ đi làm Đằng sau này tiện có lý do mà chính thức từ bỏ cô Không phải bị mang tiếng là giông tình phụ nghĩa Phú không nói gì Chỉ đưa tay dìu liên rồi đỡ cô ta ngồi lên bộ chán ngựa Sau đó mới trầm giọng nói Thôi em ngồi đây để anh đi thắp đèn rồi vô phòng nghỉ Đợi em sanh con xong rồi Mọi chuyện anh sẽ giải quyết Em đừng có buồn nữa." Liên cũng tự biết là bây giờ không thể đuổi được quệ đi, nên cô ta cũng tráng nghịch mà im lặng cố nuốt sự tức giận vào trong lòng, và cũng là vì bây giờ Phú lại thường xuyên không có ở nhà. Nếu như không có quệ, thì quả thật Liên cũng không có đủ can đảm mà đối diện với khuôn mặt của bà Cẩm đang ngự ở trên bàn thờ. Vì có lẽ tội lỗi mà mình đã gây ra quá lớn, nên cô ta mới cảm thấy trong lòng mình bất an và sợ hãi đến như vậy. Ngày hôm sau, cũng vào buổi tối, liền công chấp ở trong phòng một mình nên dậy đi ra ngoài, nhưng mà là đi xuống bếp chứ không dám lên nhà trên nữa, vì sợ gặp lại cái cảnh tượng giống tối hôm qua. Cô ta ngồi trên chiếc giường tre dùng để ăn cơm hàng ngày, nhìn qua khóe lại một hồi thì thấy cái lu gạo đang để trống chờ không đậy nắp nghĩ bụng chắc là do quệ nấu cơm mà quên đẩy nên liền mới chậm rãi trèo xuống giường cô vừa đi vô góc bếp vừa lẩm bẩm trong miệng đúng là cái đồ hậu đậu vậy mà còn nói là giỏi giang tháo giác nữa chứ từ tối tới giờ không biết có con chuột nào bò vô không nữa vừa rồi khi bước tới vừa định kéo cái nắp đậy lên lu gạo thì liền bỗng giật mình hét lên một tiếng cô ta quản hồn quăng lu cái nắp ở dưới nịt gạch cục mặt tái mét vô cùng sợ hãi vì ở trong lu gạo là cái xác của con mèo đen mà cô ta vừa nhìn thấy tối qua. Con mèo đã bị ai đó cắt ngang cổ, máu chảy lênh láng ướt đỏ cả cái lu gạo trông vô cùng kinh dị. Liền mặt mày trắng bệch mà vì sợ hãi, cô ta bắt đầu thở dốc, lấy ôm lấy cái bụng bầu đính chạy lên nhà thì ở ngoài cánh cửa đằng sau chỗ cháy bếp đột nhiên lại vang lên một âm thanh nghe giống như là tiếng của ai đó đang chắc thịt. Đó chẳng là cái âm thanh của dao thức đang va vào nhau nghe rụp bụp. Liền lúc định phải cố bình tĩnh lại. Cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm qua khe cửa nhưng không thấy gì, tại vì cái khe cửa quá nhỏ. Liền định bục mặt kệ, nhưng vừa quay lưng lại định bước đi thì cái âm thanh đó lại vang lên mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Liền khịt chập một hơi, lấy hết căng đạm mà từ từ đi tới bên cánh cửa rồi lớn tiếng hỏi: Ai đó? Dở này con làm cái gì ngoài đó? Nhưng thật kỳ lạ. Ngay sau khoảnh khoái cô liền đưa cất lên thì cái âm thanh dồn dập đó cũng đột nhiên dừng lại. Nhưng nó không dừng hẳn mà lâu lâu mới phát ra một tiếng. Liền lúc này lại nghĩ là có ai đó đang câu trộm cá trong ao ở sau nhà, rồi tiện thể làm thịt luôn mấy con cá. Cô ta cố gắng trấn tĩnh rồi đi tới bên cái khe cửa, ghé mắt nhìn vô. Nhưng cái cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy lúc này lại vô cùng kinh dị. Một cái bóng người đang lồm khồm ngồi bên ao cá, nhưng thứ mà cái bóng đó đang chặt không phải là cá, mà là một cánh tay người. Liền há hốc miệng, toàn thân cô ta bủng rụng, suýt chút nữa là đã hét ịch. Liền giật ra. Cái bóng người đó Là đặt bà Nhưng điều làm cho cô ta quảng loạn và kinh hãi hơn Đó là bộ đồ bà ba Là cái bóng người đang mặt đó Đó chính là bộ bà ba Bằng gắm màu trắng của bà cầm lúc trước Dẫn trần hai mặt ở nhà Liền đưa hai tay Bụm lấy miệng của mình Cố không để phát ra tiếng hét Hơi thở của cô ta lúc này vô cùng gấp gấp Vì đang có thai Mà lại phải chứng kiến cái cảnh tượng quá đổi kinh hoạt Linh còn đang chưa biết phải làm gì thì cái bóng người đó đột nhiên quay mặt lại. Khuôn mặt trắng dã cùng với hai hốc mắt đen ngòm kỳ dị như đang nhìn cô rồi từ từ được con dạo chặt thích đang còn ngẩng báo đổ tường lên chỉ về phía cô Linh, khiến cho cô ta tức kinh hồn vía vọchan bỏ chạy một nước vào trong. Vừa vào đến phòng, Tỳ điên đã giành tay chúc ngay cánh cửa lại rồi đứng đó mà thở. Trong phòng lúc này chỉ có ngọn đèn dầu đang leo lét, phát ra thứ ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được cảnh quan. Và liên lại một lần nữa, Suýt ngước lên khi ở trên tường là những dấu tay màu đỏ thẫm, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Những dấu tay in hằn lên cả đủ năm ngón. Nó nằm chi chít ở trên tường, còn trở một thứ chất lỏng sánh sánh đỏ tươi xuống dưới nền gạch bong toác. Linh lúc này đã quá kinh hãi. Cô ta hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt bắt đầu giàn giụa, loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt, rồi không cần suy nghĩ gì nữa, liền vặn ngược cách mở tung cánh cửa phòng, ôm lấy cái bụng mà chạy ngay ra khỏi nhà. Cô ta nhắm hướng trụ lúa mà cứ như vậy chạy, để đi tìm Phú. Không biết trên đường đã bị té ngã biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy mà chạy, vừa chạy vừa khóc trong trạng thái quản loạn đến cực cực mà không dám quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đêm đó, Liên không cho Phú đi ra ngoài trường nữa, mặc dù sau khi trở về nhà thì mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những dấu tay cũng đột nhiên biến mất. Liên bảo Can đợi đến sáng để đi ra ngoài ao cá xem xét thì nhìn thấy có một con cây chuối nhỏ chỉ tầm bằng cánh tay người đang nập lằng lóc căn từng kịch chúi trắng muốt, còn có những vết dao chặt rất sâu, càng làm cho cô ta thêm cảm thấy hoang mang, sau đó tự nghĩ thầm, không lẽ bữa rày chỉ là ảo giác của mình? Sao có thể như vậy được? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, chứ liền không dám kể cho Phú nghe, vì sợ anh sẽ xin kỳ. Bởi đang công tự nhiên lại sợ mẹ chồng hiện tại đòi mãn. Phú cũng nghe lời của Liên, Giàu hết công việc ở ngoài trường cơ nhân công mà ở nhà với cô ta, mặc dù anh cũng không biết lý do gì khiến cho Liên sợ khi phải ở nhà một mình như vậy. Nhưng đúng là khi có Phú ở nhà thì không có chuyện gì xảy ra. Liên dần an tâm mà quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng vào một đêm khó ngủ, Liên khẽ trở mình ngồi dậy đi ra ngoài uống nước. Gì cái ấm trà được đặt ở trên bàn ngay trước mặt bàn thờ của bà Cẩm. Liên cảm thấy có một chút sợ hãi nhưng nghĩ đang có phú ở nhà nên mới mạnh dạn mà đứng đó rót một ly được. Nhưng còn chưa kịp uống nước thì Liên lại bị hù cho một phát điếng hồn khi ở bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện cái bóng trắng với mái tóc đen dài rủ rượi che kín cả khuôn mặt cái bộ đồ bà ba mặc đỏ linh dị quá kinh hãi nên làm rơi cái ly nước xuống dưới nền gạch mà nghe một cái xoảng bệ tan tành. Cô ta ôm lấy đầu mình hét lên, liên tục lắp bắp mà nói trong sự run rẩy. Không, bà chết rồi mà, bà chết rồi. Đừng đừng đừng tiếp tôi nữa. Đi đi, đi đi, đi đi. Liền cứ đứng đờ mà hét. Cô muốn chạy đi cũng là điều không thể. Vì bây giờ hai chân của cô ta đã mềm nhũn. Phúc đang ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng hét cứu điện thì cũng vội vàng chạy ra. Anh nhìn thấy Cota đang đứng ôm cái đầu lấm nhám gì đó thì mới chạy tới, liệu lý chạy của Cota mà hỏi. "Liên, em sao vậy? Có chuyện gì? Em đau bụng hả? Hay sao? Nói cho anh nghe đi." Liền lúc này vừa nhìn thấy Phúc thì như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cota bỏ tay ra khỏi đầu ôm chập lấy Phúc cực giọng trùng trùng mà nói. "Mẹ ta, mẹ ta dạy em." Phú về cung kính anh toán dưới mày nhìn cô ta hỏi lại. "Bà nào? Bà nào mà dây tìm em vậy?" Em đó cái dảnh không hiểu gì hết á. Liền mặc dù lúc này đang trong cơn sợ hãi nhưng vẫn còn ý thức, cô ta dừng lại, cố gắng hít thở để bình tĩnh rồi nói trở đi. "À à, ờ không." Ê, em nói là má, em thấy má gì? Má đứng ở ngoài cửa đó. Phú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh còn đang tưởng là Liên bị đau bụng, nhưng khi nghe cô ta nói thấy bà cẩm, Phú liền đặt tay lên vai của Liên mà an ủi. Chắc là má nhớ em đó. Lúc còn sống, má thương em nhất mà. Không, không, em sợ lắm. Em sợ lắm. Liên vô thức cắt đầu, cô ta càng ôm chặt lấy Phú như thầm sợ hãi một điều gì đó. Phú cũng chỉ nghĩ là do Liên đang mang thai nên tinh thần có chút không ổn định. Anh cũng thôi không nhắc đến bà Cẩm nữa mà ôm lấy cô ta vào lòng rồi nói: "Thôi, vô phòng ngủ đi em, khuya rồi, nghe." Liên nhanh chóng gật đầu, rồi đi theo Phú mà trở về phòng, nhưng họ không hề hay biết rằng Mở bên ngoài cửa sổ lúc này, có một đôi mắt đang nhìn theo họ chằm chằm với một tia lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Mấy ngày sau đó, Liên cũng không dám đi đâu ra khỏi phòng cho buổi tối mà không có Phú. Nhưng mọi thứ cũng dần quay trở lại bình thường cho đến ngày Liên trở dạ sinh con. Phú vô cùng đau lắng, anh chạy như bay ra khỏi nhà để đi tìm bà đỡ. Nhưng trước khi đi, Phủ đã gọi Quệ ra để xuống nước nhờ giá bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. "Quệ à, nghĩ tình đứa trẻ lập máu mủ của anh, em có dám chăm sóc liên dựm anh có được không vậy?" Quệ cười cay đắng, nhưng cuối cùng rồi thì cô cũng gật đầu mà nhìn Phủ trả lời. "Ừm, được rồi, anh đi mau đi, trời cũng tối rồi, để không kịp là nguy hiểm lắm đó." Phủ vô cùng chu mừng, vì anh vốn biết bản tính hiền lành của Quệ. Phủ gật đầu. Trình mồi còn thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc bởi sắp được đàm cha. Anh lao đi như một cơn lóc rồi biến mất thật nhanh ngay sau cánh cổng nhà. Quệ lứng thửng bước vào phòng của Liên. Cô ta lúc này đang quẳng quại trong đầu thách. Liên lung miệng trên trĩ là hét, còn hai tay thì cứ ôm lấy bụng của mình mà thở chốc. Quệ chậm rãi bước đi tới chỗ của Liên đang nằm. Cô nhìn cô ta bằng một đôi mắt thấp thoáng có ý cười. Sau đó, mới rất giọng nhẹ mà nói. Đau lắm hả? Vậy lúc ngủ với chồng người khác có sướng không mà hổng thấy kêu? Liên mặc dù đang trong trạng thái đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cô ta vẫn nghe được những lời nói đó của quỷ. Liên trợn trừng hai mắt, sau đó nghiến răng nhìn quỷ mà nói. Mày nói cái gì? Ai cho mày vào đây? Bèn đi ra ngoài đi. Chồng tao đâu? Quệ lúc này mới mỉm cười thật sự. Cô ta khẽ nhướng hai hàm răng mài lên rồi nhìn Liên trầm giọng. "Chồng, ai là chồng mày? Mày gọi tiếng chồng mà không thấy ngượng miệng hay sao? Thấy nhục không?" Liên nghe thấy Quệ đã thay đổi cách xưng hô, tự nhiên trong vô thức lại cảm thấy lo sợ mơ hồ. Cô ta dựa ôm bụng vừa thở hộc hộc, nhưng vẫn còn sức nhìn Quệ gần đến trực tiếng. "Mày đang ở ngoài cho tao." cái loại đàn bà không biết đẻ. Mày cũng không có tư cách gì làm vợ đâu. Nhưng quay lại điềm tĩnh một cách rất lạ thường khi bị liên chỉ trỏ, thật khác xa với dáng vẻ thường ngày vẫn hay cam chịu của cô. Cô vẫn bình thản đứng quanh tay nhìn Liên, nhếch miệng mỉm cười mà nói. <cười> Ủa, vậy cái loại dâm phụ ngủ với cả đống thằng để có thai rồi bắt chồng tao đổ vỏ như mày, chắc có tư cách lắm hả? Cái của mày biết đẻ nhưng mà nó dơ và rách lắm mày biết không? Liền nghe đến đây mới bất chợt giật mình. Khuôn mặt của cô ta tái xanh, đôi mắt láo liếc nhìn Quệ, nhưng vì đang đau nên chỉ kịp thào nói. Mày nói nhảm cái gì đó? Ai đổ giả? Nó là con của anh Phú mà. Quệ bật cười ra thành tiếng, thái độ của cô như đang kinh bỉ nhìn Liên mà nói. <cười> con anh Phú hay là con của thằng Điền ở xóm trên? À Tao quên nói cho mày biết nữa. Thằng điên nó đang đứng ở ngoài sân kìa. Nó đợi khi nào mày đẻ xong thì vô nhận lấy con đó. Liền tái mặt, cô ta sợ đến mức hai cánh môi trụt lịch. Liền đảo mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô ta lại quay sang nhìn Quệ, nghiến răng mà nói. Mày, mày đừng có dọa tao. Nếu mày biết thì không đợi tới bây giờ mới nói. Mày định vũ đầu tao đó hả? Đừng có mơ. Đi ra ngoài đi. Quệ bỗng nhiên cắt đầu, nụ cười chẳng đỡ trên môi nhếch liền, giọng đều đều. <cười> Bây giờ mà còn lên giọng để thịnh thượng với tao nữa hả? Mày chỉ đủ sức để bóp chết mẹ chồng tao thôi, chứ còn tao thì khó lắm, con đếm à. Liên giật mình, cô ta mở to đôi mắt nhìn Quệ trân trối mà ấp úng nói không thành câu. Cái, cái gì? Mày. Nhưng cũng để cho Liên nói hết câu, Quệ đã lên tiếng cắt ngang. Mày bất ngờ lắm đúng không? Chính tay mày đã tiễn mẹ anh Phú xuống dưới suối vàng Mày nghĩ liệu anh ấy biết được chuyện này thì sao? Liền lúc này vừa đau vừa sợ Cô ta nướt chặt lấy cái giặt mệnh mà mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trên khuôn mặt Mặc dù như vậy mà vẫn vừa thở vừa liếc ánh mắt đầy hung dưỡng nhìn quệ mà nói Con đàn bà ngu Mày tưởng anh Phú sẽ tin lời mày nói sao? Đồ không biết làm vợ, làm mẹ Loại đàn bà vô dụng như mày thì nên biết thân biết phận đi. Quỷ công nói gì nữa, nụ cười trên môi cũng tắt, khuôn mặt đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, từ từ bước tới bên giường của Liên, từng bước chậm rãi. Bước chân của Quỷ nhẹ tênh, nhưng không hiểu tại sao Liên lại cảm thấy rất áp lực và vô cùng sợ hãi. Cô ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt không có chút cảm xúc nào đó của Quỷ mà trợn mắt lên rồi hét. Mày tính làm gì? Cảnh sát tao ra, đồ điên, cút đi. Quệ vẫn chậm rãi đi tới, đôi mắt mang theo một luồng sát khí nhìn Á đang bà đang ngồi trên giường mà không hề chớp mắt. Chợt rồi bất ngờ, Quệ lao tới táng bom bóp vào miệng dập và mặt của Liệt. Cô ta vừa táng vừa rít lên với giọng điệu vô cùng cay độc. Còn cháu cái, mày giỏi sữa lắm hả? Mày giỏi chửi tao lắm hả? Hôm nay Tao sẽ cho mày biết dư thế nào gọi là cảm giác đau đớn. Mày phải trả lại hết cho tao." Quệ Túng Đắc Khu liền giật ngược trở đằng sau, mặc kệ cho cô ta lúc này đang đau đẻ. Quệ Nhiếp biến thành một con người khác. Cô nghiến răng trợn mắt mà liên tục vồ vào mặt của Liên những cú tát như trời giáng, đánh đến nỗi máu miệng, máu mũi trào ra. Nhưng quệ vẫn còn chưa chịu dừng lại. Cô ta Liên tục dùng chân Đá thật mạnh vào cái bụng của Liên Vậy cào lên trong cơn tức giận Mà mấy lâu nay cô kìm nén Con hả Mày đẻ được con thì sao Hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày Đi đoàn tụ với mụ già đó Mà ta đúng là đáng chết Một lũ cạn tao đáo mến Một lũ khốn nạn Liên lúc này cả tân người đau đến mức Như không còn cảm giác nữa Dường như sự đau đớn về thể xác Đã dược quá giới hạn Nhận thức của một con người Cô ta chỉ còn có thể thều thào, nhưng bản năng làm mẹ lúc này đột nhiên trỗi dậy, liền đưa hai bàn tay che ngang trái bụng như thể bảo vệ cốt nhục của mình. Cô ta cố rặn ra từng chữ trong hơi thở yếu ớt. "Đừng, đừng, đừng làm hại con tôi, xin chị." Vệ nhếch mép mỉm cười, cô ta cúi xuống, dí sát mặt mình vào mặt cô liền, hơi thở nóng hổi phả vào cô ta gần giọng. "Cầu xin hả? Quá muộn rồi." Hồi đó đó, mày nhớ không? Mày thấy tao khổ sở, mày hả hê lắm mà. <cười> tao đúng là nuôi ong tay áo, uổng công tao coi mày như chị em, mà mày lại đâm một nhát sau lưng tao. Nhưng cũng nhờ tâm địa xấu xa độc ác của mày mà tao mới có thể lợi dụng để tiếng ngủ già đó đi thêm một đoạn. Liền lúc này mặc dù đã không còn chút sức lực nào nữa, nhưng khi nghe thấy như vậy thì cũng rờn rợn đoán ra. Cota rung rung ngón tay, chỉ vào mặt của Quệ mà nói: "Thì, thì ra, thì ra." Quệ ngước mặt lên cười. Lúc này thì Quệ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Quệ của ngày xưa nữa. Ánh mắt cô sắc lạnh, chứa đựng một ngọn lửa căm thù đang bùng cháy. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, rồi đột nhiên, Quệ lại cúi xuống, bóp chặt lấy cằm của Liên mà trích lên. "Phải, là tao đã giết mày đó." Mày có muốn nghe không? Nhưng công cần đợi liên trả lời, mà bây giờ cô ta cũng không còn đủ sức để trả lời. Quỷ cười lên mang dạy rồi bắt đầu từ từ kể lại. Điểm đó, Quỷ Du Tịnh để quên đồ ở nhà nên đi làm được nửa đường mới quay về. Và cô ta đã vô tình nghe thấy cuộc đối chuyện giữa Liên với bà Cẩm. Và rồi sau đó, Quỷ Đát từng mắt chứng kiến, liền trong cơn tức giận đã bóp cổ bà Cẩm cho đến khi bà nằm im bất động. Liên giật quá quản sự mà vội vàng chạy ra bên ngoài. Quệ nhanh chóng lao vô và cô phát hiện ra bà Cẩm chỉ mới bị ngất xỉn, hơi thở vẫn còn đàng yếu ớt. Quệ định bụng chạy ra chuồng để gọi Phú Dày, nhưng cùng đúng lúc này, trong đầu cô quệ bỗng nhiên nảy ra một ý định. Cô quay mặt lại nhìn bà Cẩm, rồi bao nhiêu uất ức đau khổ bấy lâu nay bị dồn nén bấy giờ bỗng dưng lại trỗi dậy. Quệ cắn chặt môi, cúm mặt cú cô hằn lên nét căm thù. Đúng lúc này, thì bà Cẩm lại đột nhiên tỉnh dậy. Bà mở mắt ra nhìn Quệ theo thảo kêu cứu. Nhưng Quệ lại làm điều ngược lại, cô ta lao tới tiếp tục bóp chặt lấy cổ của bà. Bà Cẩm càng giãy dụa thì cô ta lại càng siết mạnh cho đến khi bà Cẩm hay mắt mở trừng trừng. Lần này thì bà đã thực sự tắt thở. Quệ đứng dậy nhìn vào người mẹ chồng mà cô đã từng hết lòng kính trọng. Nhất mép mím cười thỏa mãn. Rồi sau đó, cô lại bình thản bỏ đi. Và cũng chính Quệ là người đã bày ra những chuyện ma quái ở bên trong nhà để hòng tra tấn tâm lý của Liên. Cô muốn cô ta phải bị ám ảnh, phải bị giày vò cho đến khi cô ta xin cọc thì cô mới đạt được quyết định. Liên vẫn còn đang ôm lấy bụng của mình ngồi đỏ ráng nghe, dường như cô ta đang không thể tin là Quệ lại thay đổi nhiều tới như vậy. Quệ nhìn cô ta mỉm cười nửa miệng Rồi bất ngờ lại nắm lên tóc của Liên giật mạnh Quệ trích lên tự tiến Bây giờ thì mẹ con mày cũng nên đi rồi Liên lắc đầu ngoài ngoài Cô ta trung rảy sợ hãi cố giữ lấy tay Quệ mà gian sinh Chị Quệ em sai rồi Em xin lỗi Vì để làm những chuyện không phải với chị Chị tha cho em đi chị đã biết đứa nhỏ này không phải là con của anh Vũ mà. Em, em trả chồng lại cho chị. Em xin chị niệm tình mà tha mạng cho em. Chị Quệ. Liền vừa nói vừa thở hổn hển. Cô ta cứ giận dẹo mình dường như là đang rất đau đớn nhưng vẻ không quan tâm. Trong lòng cô lúc này cũng chỉ có thù hận đang trực trào sôi sục. Quệ nghiến răng. Cô ta định xuống tay Dùng công giao cột trái cây ở trên đầu giường, năm giờ bụng cu li thì bất chợt ngay lúc này, có một tiếng cóc vang lên của trẻ cột, làm cho Quệ đột nhiên bừng tỉnh. Cô giật tay, đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy đứa trẻ ở trong một cu liên đã chui ra từ lúc nãy. Ở bên ngoài, Phú công vừa kịp thời chạy về, nhưng không có bà đỡ đi cùng, còn lý do vì sao thì không biết. Phú vừa chạy vừa thở cùng mặc ướt đẫm mồ hôi, lộ rõ ràng ra cái nét vô giặc rõ rắng. Nhưng anh còn chưa kịp chạy vào nhà thì đã có một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cổng bước ra chặn đường. Người đàn ông đó chính là Điên, nguyên tình của Điên và cũng chính là tác giả của cái bảo thai quan nghiệt. Điên đã nói cho Phú biết hết tất cả sự thật. Lúc đầu Phú không tin, nhưng với những lời nói có đầy đủ chứng cứ của Điên, anh đột nhiên lại trở nên tức giận. Phú khuôn mặt đỏ bừng Anh đụng đụng chạy sọc vào trong nhà Định tìm Liên mà chắc dấn Nhưng khi vào đến nơi Phú chỉ nhìn thấy một mình Liên Đang nằm thôi thốt trên giường Với cái bụng phẳng điện Còn chưa kịp hỏi đứa bé đang ở đâu Thì căn phòng đột nhiên lúc này lại bọc cháy Phú hốt quảng đào tới Sốc Liên trên tay Nhưng không kịp chạy ra ngoài Vì đám cháy đã lan ra khá nhanh Nó bao trùm lấy toàn bộ của nhà Và nhấn chìm mọi thứ vào trong biển lượng cái súng đập vụt điểm đó cũng kéo tới mà hô quán rồi khèn dao dập lưỡi. Nhưng kim ngọn lửa đã tắt thì con nhà cũng chỉ còn lại một đống tro tàn. Không ai biết rằng, có một người đàn bà trần tây đang ẵm theo đứa bé còn đỏ hỏn đứng khuất sau mấy rặng cây trâm bầu, khuôn mặt còn hằn lên một nét gì đó kỳ lạ trong bóng đêm không nhìn thấu được. Mấy năm sau đó, Người dân ở thôn Sớm Trạch Dừa vẫn còn không thôi nhắc lại vụ quả hoạn kinh hoàng của gia đình bà Cẩm. Và có một điều mà họ luôn thắc mắc là trong đám tàn tro, người ta chỉ phát hiện ra hai cái xác của một nam và một nữ, trong khi theo họ biết thì gia đình của bà Cẩm vốn dĩ có đến ba người. Và rồi ở một nơi nào đó, có một người đàn bà đang ngồi thu con trong một ngôi nhà tranh chách lá cũ sờn. Tiếng ru nghe đượm buồn nhưng thanh thoát như thể công còn vững bận bất cứ chuyện gì ở trong cõi thế gian này nữa. Ồ ơi. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm cánh chày thức đồ dừa năm. Ồ. Oh, Giờ uh... câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Bởi vậy ta nói con người ai mà không có cái ác. Đúng không? Ai mượn khơi người ta lại hành chí. Thí dụ như mấy mọi người thấy không? Em rất là hiền đúng không? Em rất là hiền, rất là thánh thiện luôn nhưng mà cái mõm em nó hỗn nghe. Bởi vì ta nói em nhịn dữ lắm, nhưng mà khơi lại em chơi đó. <cười> Xin lỗi nha con này chưa biết sợ con nào là gì. <cười> Xin chào và hẹn gặp lại.